Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 188 đến 3 chấm chỉ cần ngươi ba E, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz xin ngọc tuyết Tuy nhiên, sau một khắc Dường như lại nhớ đến cái gì Đồng nhạc nhạc lập tức mật dậy từ trên giường Vẻ mặt căng thẳng nhìn xuống thân thể của chính mình Khi nhìn thấy cơ thể mình vẫn còn mặc y phục tối hôm qua Không có dấu vết bị người chạm vào Trái tim vốn đang thiết chặt của đồng nhạc nhạc suốt cuộc cũng thả lỏng ra Vù vụ May là Vẫn còn mặt trang phục tối hôm qua Bằng không Nàng thật sự sợ hãi Tối hôm qua chính mình uống say như vậy Nếu như bị người khác nhìn ra được thân phận của mình Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc vẫn còn sợ hãi Sau này có lẽ nên uống ít rượu hơn mới tốt Tại lúc đồng nhạc nhạc còn đang suy nghĩ Bạch thập nhị ngồi ở bên cạnh thấy dáng vẻ cực kỳ kinh hãi của nàng Phản phất giống như rất nghi hoặc Môi mỏng chợt hé Mở miệng hỏi Tiểu nhạc tử ngươi làm sao vậy Nghe được lời nói của bạch thập nhị Nghĩ đến dáng vẻ căng thẳng vừa rồi của mình bị hắn nhìn thấy Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức gượng gạo cười khan nói Không, ha ha, không có gì, chỉ là tò mò Sao đang yên đang lành ngươi lại ở trong phòng của ta Đồng nhạc nhạc vừa mở miệng, lập tức đổi đề tài Lại không biết được rằng, sau khi bạch thập nhị nghe được lời nói của nàng Đôi mắt màu hổ phách lói lên một cái Lập tức hé mở môi mỏng nói Không chỉ là nghĩ đến hôm qua ngươi uống rượu Liền đi qua xem ngươi có sao không Nghe được lời này của bạch thập nhị Đồng nhạc nhạc mới nhớ lại Tối hôm qua nàng đã uống rượu Sau khi uống rượu nàng liền say Cho nên Sau đó xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạt hé hé, mở miệng hỏi Đúng rồi, thập nhị tối hôm qua ta uống rượu Sau đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhớ rõ Còn nữa, sao ta lại trở về được Nói tới đây, đồng nhạc nhạc bắt đầu có chút khẩn trương Dù sao, thân phận của nàng là không thể để cho người ta phát hiện nhất Liện tại lúc đồng nhạc nhạc đang suy nghĩ trong lòng Bạch thập nhị chỉ là cúi đầu lặng lặng nhìn tiểu nữ tử trước mắt này Chỉ thấy trong mắt tiểu nữ tử này toàn là vẻ căng thẳng Trong lòng biết rõ rốt cuộc nàng là đang khẩn trương cái gì Bạch thập nhị chỉ là nhẹ nhàng dương môi mỏng lên Mở miệng cười nói Tối hôm qua ngươi uống say Sau đó ta liền ôm ngươi trở về phòng ngủ Sở dĩ ta ở tại chỗ này Là bởi vì hôm nay ta được nghỉ ngơi Nghĩ đến tối hôm qua ngươi uống rượu Sau khi tỉnh lại nhất định sẽ bị đau đầu Cho nên liền mang theo cháo và một ít thức ăn nhẹ Hiện tại ngươi đứng lên rửa mặt trước Rồi ăn một ít gì đi Nghe được lời nói của bạch thập nhị Lại thấy trên mặt hắn không có vẻ gì khác thường Hòn đá nặng chiếu đè trong lòng đồng nhạc nhạc sốt cuộc cũng rơi xuống. Ừ, vậy cảm ơn ngươi trước, đúng lúc ta cũng đang đói bụng đây. Đồng nhạc nhạc vừa nói, vừa từ trên giường đứng lên. Chỉ là vào đúng thời điểm này, đồng nhạc nhạc lại ngửi thấy một mùi chua chua khó ngửi. Thấy vậy, trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó... Liên cố sức ngửi lại một lần Trên mặt lập tức hiện lên một chút buồn mực Bởi vì mùi vị chua chua khó người này không phải chỗ khác Mà đúng là từ trên người nàng tản ra ngoài Nhận thấy được điểm này đồng nhạc nhạc chỉ thấy âm một tiếng Một cảm giác khô nóng từ đáy lòng bốc lên tận trên đỉnh đầu Lại nhìn bạch thập nhị ngồi bên cạnh Chỉ thấy trên mặt bạch thập nhị cũng không có một điểm khác thường nào Phản phất giống như không có nhận thấy mùi vị khó người trên người nàng vậy Cũng không biết hắn là không người thấy được Hay là cố ý giả vờ không biết Hay là như thế nào Nhưng đúng là đồng nhạc nhạc lại có vẻ vô cùng xấu hổ Vì vậy đồng nhạc nhạc hé mở làn môi hồng tràn đầy xấu hổ nói Ách thật nhị, ngươi có thể đi ra ngoài trước được không? Tối hôm qua ta uống nhiều lắm trên người chua chua khó ngửi Đồng nhạc nhạc mở miệng Bởi vì đang xấu hổ Cho nên hai gò má nguyên bản trắng như tuyết kia Lại càng nhanh chóng nguộm lên hai tầng hồng nhạt Nhìn dáng vẻ tiểu nữ tử chức người tràn đầy xấu hổ thẹn thùng kia cực kỳ dễ thương Bạch thập nhị thấy vậy khó miệng không khỏi cong lên một cái ha <cười> ha tốt Nước nóng ta đã chuẩn bị tốt, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi mang vào Bạch thập nhị vừa nói dứt lời Không đợi đồng nhạc nhạc nói thêm cái gì liền đứng lên, sau đó cất bước đi ra bên ngoài Không được bao lâu, liền thấy hai tay bạch thập nhị mang theo hai thùng nước nóng tiến vào Vóc người bạch thập nhị cường tráng, không hổ là người luyện võ Mang theo hai thùng nước nóng Cũng là bước đi như bay Không được bao lâu Đã giúp nàng đổ đầy bồn tắm Thấy vậy Tại lúc đồng nhạc nhạc hân mộ thán phục Trong lòng đối với bạch thập nhị Cũng là cảm kích vô cùng Thập nhị thật sự là Rất làm phiền ngươi Đồng nhạc nhạc mở miệng Ánh mắt nhìn về phía bạch thập nhị Toàn là cảm kích không thể che giấu Dù sao Nam nhân trước mắt này Không những là ráng người cao to tuấn mỹ mê người Hơn nữa làm người nhiệt tình Lại phi thường quan tâm nàng Trong lòng biết tối hôm qua nàng uống quá nhiều Sáng sớm hôm nay liền qua đây chuẩn bị thức ăn cùng nước tắm cho nàng Như thế nào có thể không làm nàng cảm động đây Ngay tại lúc đồng nhạc nhạc đang suy nghĩ Bạch thập nhị đã nghe được những lời nàng nói Lại thấy vẻ cảm kích trên mặt đồng nhạt nhạt Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một cái Mở miệng cười nói Chỉ là việc nhỏ Không phiền toái Hơn nữa Lúc trước ta bị thương Là tiểu nhạc tử ngươi không ngại cực khổ Bang bó vết thương cho ta mỗi ngày Còn nấu thuốc cho ta uống Thân thể của ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy Bạch thập nhị vừa nói dứt lời, dừng một chút, liền nói tiếp. Tốt lắm, nhất định ngươi đã rất đói bụng, không nói nhiều như vậy nữa. Ngươi tắm rửa nhanh lên, lại ăn một chút gì đi. Ta đi về trước, có việc gì thì tìm ta. À, còn nữa, nghỉ ngơi cho sớm, ta đã xin phép thay cho ngươi rồi. Cho nên ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Không cần trở về dưỡng tâm điện hầu hạ hoàng thượng. Nghe được lời này của bạch thập nhị đầu tiên trên mặt đồng nhạc nhạc là sưởng sốt. Sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Ừ tốt cảm ơn ngươi. Đồng nhạc nhạc mở miệng trong lòng tràn đầy cảm kích. Dù sao với tình trạng thân thể của nàng hiện tại là phi thường không thích hợp đi trực. Bây giờ bạch thập nhị đã xin phép thay cho nàng là tốt nhất trên đời Ngay lúc đồng nhạc nhạc đang suy nghĩ Bạch thập nhị nghe được lời này của nàng Chỉ cười nhạt một tiếng Sau đó lập tức xoay người đi Cuối cùng vẫn tỉ mỉ đóng cửa phòng giúp nàng Nhìn thấy bạch thập nhị rời khỏi Đồng nhạc nhạc thở phào nhẹ nhóm liền đóng cửa sổ lại Sau đó đi tới phía sau bình phong Chỉ thấy bên trong bồn tắm có chứa đầy 8 phần nước nóng Khói xanh lượn lờ, làm cả phòng ấm áp Nhìn thấy nước nóng hồi, đồng nhạt nhạt cũng có chút mệt mỏi Lập tức cởi y phục trên người xuống Sau đó liền chìm cả người vào bên trong bồn tắm Sau khi ngâm người vào nước nóng một lần cuối cùng Đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy sảng khoái toàn thân Đầu không đau đớn, thân thể cũng không nhức mỏi. Sau khi trà lau tóc cho tốt, thay đổi y phục, đồng nhạc nhạc liền đi tới trước bàn. Bắt đầu ăn cháo và thức ăn nhẹ mà bạch thập nhị mang tới. Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, cho dù là thịt sồng, cũng không bằng món cháo hoa và thức ăn nhẹ trước mắt này. Đồng nhạc nhạc vừa ăn vừa kêu lên. Bạch thập nhị thật là một người tỉ mỉ hiếm có đây Cùng lúc đó trong ngữ thư phòng